các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mic iz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dị và các bạn nghe tiểu thuyết gián bài lật ngửa phần năm của nhà văn Nguyễn Trương Thiên Lý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nói tình chỉ ở trà nóc hơn nửa giờ. Đại tá cố vấn Mỹ và đại tá Tư lệnh sư đoàn 21 Trần Thiện Khiêm mời khách dạo Cần Thơ một vòng. Nó tin hứa sẽ làm việc đó khi trở lại trưa ngày mai. Luân để ý đại tá Lâm và Khiêm gặp nhau, họ là bạn không mặn mà. Liêm bắt tay của Khiêm rồi tìm chỗ ngồi tách biệt. Trực thành tiếp tục bay trên quốc lộ 4, suốt đường bay, kế hoạch lập ấp chiến lược đang bắt đầu rất khẩn trương. Từ trên máy bay Luân thấy nhiều cụm khói dày đặc hẳn là quân đội đang đốt nhà dân Đây là một kế hoạch toàn bạo lùa hàng triệu người vào các chú di gian lộ, thị trấn Dùng dân về cánh phòng Bỏ ngỏ các dùng khác cho máy bay pháo kích tự do Kế hoạch do nhu dạch ra Anh ta đã đưa cho Luân xem bản thảo Và Luân lờ không góp ý kiến Bản thảo được chụp ảnh và gửi cho anh sau đăng Thực ra kế hoạch của Nhu vẫn còn ở mức nguyên tắc. Chính Starlight và Vũ Quốc Thúc chi tiết quá bản kế hoạch này với sự đóng góp của Mai Hữu Xuân và cơ quan tình báo. Bây giờ luôn mới thấy lợi hại của kế hoạch đó. Anh tiếc là đã không chú ý nó sớm hơn. Quả là gã đại tá người Anh Thompson đã bày trò rất là nguy hiểm này. Áp diễn lược khác khu trù mật. Đúng như Nhu phân tích, khu trù mật càng càng Còn áp chiến lược, theo tên gọi, lấy áp làm đơn vị. Phá khu trụ mật, cần một đơn vị vũ trang đánh mạnh như Luân Chứng Kiến ở Vị thành và ngay ở Kiến Hòa. Còn phá áp chiến lược, cần một phong trào du kích rộng và lực lượng quần chúng. Chuyện không phải có được một ngày một buổi. Ô, những cánh đồng rộng, nó tinh kêu lên. Máy bay đang ở trên dùng sóc trăng. Thế mà người ta không cài cấy, cần lo cài cấy. Nước Mỹ không thể nuôi mãi hàng chục triệu dân Nam Việt. Nó tình nói như ra lệnh. Ông ta nói, không có gì sai. Xong mắt gà cứ cãi. Làm sao mà cài cấy? Ai cài cấy? Ngày quên là cả chúng ta lẫn Việt Cộng đang trong tình trạng chiến tranh sao? Ừm, uhm, chiến tranh nhưng mà vẫn phải cài cấy. nhịn đói đánh giặc được sao? Chúng ta tranh luận trong phạm trù nào? Thưa đại sứ, phạm trù không ăn thì không làm được bất cứ việc gì. Bây giờ phạm trụ cày cấy dưới bom đạn. Trong phòng có máy lạnh, và nhất là trên giấy, người ta có thể bắt cả Đức Chúa Trời khiêu vũ. Còn trên trận địa Mắc Gà cười hô hố, rất là giỏ biển. Tôi có cảm giác thượng tướng sang Việt Nam, không một giờ nào rời tiền duyên. Thế mà, Nó tình không chịu thua. Luân thông cảm với Mắc Gà, ông ta cay cú công bằng mà nói, ông ta không có tội, hoặc chính xác hơn, Tội của ông không nặng hơn tội của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, có một lập luận đang lớn dần. Quy trách nhiệm cho các tướng McGa, Notting nhúng tay vào việc bẩn thiểu đó. Rồi đây, sau chuyến thị sát, Notting sẽ góp thêm vào lập luận bằng những chứng cứ. Kennedy cần McGa. McGa phải chịu trách nhiệm về việc Kennedy bắt buộc thêm diện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, chống Cộng. Lẽ ra có thể không cần nếu như McGa giỏi hơn. Nắp xào mặt gà, Kennedy an toàn trước Quốc hội Mỹ. Mãi đến bây giờ, Luân mới hiểu toàn bộ sự việc. Bận suy nghĩ, Luân quên phức, anh đang bay trên vùng đất quen thuộc. Khi nhớ ra trực thăng đã xà thấp, các mái nhà lỗ cổ của Cà Mau dụt qua. Trực thăng đáp xuống sân bóng. Quân cảnh Mỹ trực sẵn và một sĩ quan quân cảnh làm hiệu cho trực thăng đáp đúng nơi quy định. Họ không xuống sân bay, sân bay dành cho các máy bay hộ tống. Luân bồi hồi, bước lên nền đất. Bảy năm trước, anh đã từ giả khu giải phóng Tây Nam Bộ và bây giờ anh vẫn chưa thể trở về đây với tư cách cũ. Hình ảnh bạn bè, các chiến sĩ của tiểu đoàn 420 chạy qua óc của anh như một khúc phim. Họ ở đâu? Ra sao rồi? Trình quý vị, tôi vũ liệu thiếu tá tỉnh trưởng An Xuyên có mặt. Một người da sạm, lùn bụng khá to, cổ thì nung nút, bề rề đội lệch quân phục loang lổ chiếc thánh giá vàng ống ánh nơi ngực của ông kính đen to gọng đang đứng nghiêm theo hướng dẫn của vũ liệu mọi người lên một dọc xe hơi đậu ngoài bìa sân bóng một thiếu phụ đứng trên thang của một chiếc trực thăng sơn cờ quân lực việt nam cộng hòa mấy người lính đang lôi từ trong khoang trực thăng ra những thùng những bọc thiếu phụ chắp tay xin chào quý vị bà đẹp đẹp sắc sảo nữa cốc uống kiểu đào hát bóng, áo dài hồng nhạt, quần sắc trắng. Nó tinh duyỆ dẻ dễ đáp lễ nói bằng tiếng Pháp. Bonjour madame. Và tất cả đều bị bất ngờ, thiếu phụ đáp lại rất nhí nhảnh. Chào mừng ngài, nó bằng tiếng Pháp. Hơn thế nữa, bà đưa mấy ngón tay lên môi hùm gió, rõ ràng dấu liệu ngẩng đầu hơi cao, luôn biết liền bà thiếu tá tỉnh trưởng đoàn qua khỏi chiếc trực thăng Luân còn nghe bà nói. Bây giờ thì dòng the thế. Tao đã bảo bọn mày làm hỏng hết. Đâu? Gió cà rốt đâu? Quên rồi à? Thế này nha, đứa nào lái trực thăng lên Cần Thơ mua nhanh cà rốt, lựa thứ thật là tươi á. Đủ ăn hại không à? Nói tiền, mắc gà và một số sĩ quan Mỹ chắc không hiểu bà ta nói gì. Còn Luân, anh ngẫm nghĩ. Cái lũ này xô cả bọn chết lẻ thôi. Đại tá Lâm đi cạnh luôn. Biểu môi. Luân không đoán nổi. Đại tá biểu môi về cái gì? Dinh tỉnh trưởng. Ngôi nhà ọp ẹp. Nhưng tiện nghi bên trong khá tốt. Vũ liệu mời khách giải khác. Bia hộp Pepsi Coca Tùy Thích. Madame vừa rồi là ai vậy? Nó tin hỏi. Thưa vợ tôi. Vũ liệu trả lời kiêu hãnh Ôi là la ha. Nó tin nhớ mài kiều to. Ông thật là hạnh phúc đấy. Bà thiếu ta đẹp. Rất đẹp mũi của vũ liệu phập phồng, tớp sĩ quan mỹ tùy tùng có đứa quất sáo, có đứa dầm chân, có đứa búng ngón tay bong bóc. như thế này tôi muốn thăm qua nơi làm việc của thiếu tá thịnh trưởng nếu không quấy rầy ông. Nó tiên bảo vũ liệu đứng lên, xin mời. luân định không đi nhưng vũ liệu cầm tay anh. mời trung tá, ít khi trung tá xuống ăn xuyên, mời trung tá quan sát để còn trình với ông cụ giúp đỡ chúng tôi nghèo quá trung tá luôn tức cười, dám cho trực thăng bay về Cần Thơ mua mấy củ cà rốt mà thằng nghèo chứ. Vũ Liệu dẫn đoàn khách vào trong phòng, lên cầu thang, phòng làm việc của tỉnh trưởng khá thoáng, ngó ra con kinh nhỏ, tường treo nhiều bản đồ với những ký hiệu xanh đỏ li ti. Tì. Notting rõ ràng là hài lòng. Ừ, tốt. Ông ta vỗ vai Vũ Liệu, theo lối kể cả. nó Notting thấy một chồng sách, mỗi quyển khá dày đặt ở trên bàn viết ông ta cầm lên ngắm nghía. Bìa sách màu sặc sỡ, hình vẽ một ông lão mang bị, tay co duỗi. "Ồ, sách gì vậy?" Nó tiên hỏi, Vũ Liệu lúng túng. Tất nhiên luôn biết đó là sách gì. "Nói chuyện đánh nhau à?" Nó tiên lại hỏi, Vũ Liệu gật đầu bừa. "Đánh nhau bên Trung Quốc hay là ngày xưa?" Vũ Liệu lại gật đầu. Hiểu lầm thái độ của Vũ Liệu, nó tiên bảo sách khó hiểu, không sao, bao giờ cũng vậy. Bước đầu tiếp xúc với các kiến thức phong phú, thâm trầm dễ khiến cho người ta kém nghị lực nản lòng. Dạ lại thiếu ta đừng ngại. Người Mỹ chúng tôi cho rằng đánh giặc ở phương Đông phải học sách vở của phương Đông. Tôi đặc biệt phấn khởi biết một sĩ quan Việt Nam chăm chú học. nó tình bắt ta dữ liệu rồi quay sang luôn. Tôi thành thật chúc mừng Tổng thống Diệm đây. Dữ liệu liếc luôn thật nhanh luôn tươi cười bắt tài cảm ơn nói tình đại ta làm đi sau đoàn khách lại biểu môi anh ta còn chơi ác lật tập sách ra đọc lẩm nhẩm mặt của dữ liệu tái dần mày quá nói tình bước ra bao lần dãy nhà gì kia thế anh ta trỏ dãy nhà lắp ghép sơn màu xám cành rào dinh tỉnh trưởng và thưa nhà nghỉ của các cư dân mỹ dữ liệu trả lời lắp bắp quên cả cách phát âm tiếng anh Thôi, ta đến đó đi. Nó tiên bảo. Xuống cầu thang, Đại tá Lâm thích vào dai của Luân. Anh chưa đọc trưởng bao giờ. Luân cười, không trả lời Đại tá Lâm mà hỏi vũ liệu. Thiếu tá luyện môn nào vậy? Hàm một công hay là nhất dương chỉ hay là gián long thập bác trưởng? Mặt của vũ liệu dục đỏ rận. Cát nồng thịt đỏ theo. Té ra, chúng ta Luân cũng thạo anh hùng xà điêu của Kim Dung lắm. Đại tá Lâm cười úc úc trong cổ Tôi còn biết bộ truyện đó Do hàng gian nhạn dịch Nhà An Hưng xuất bản, Trọn bộ 8 cuốn Dày 4.000 trang Luân trả lời giọng vui Anh chưa đọc Đúng vậy Sông Đại Quý Nguyễn Thành Đồng thuộc Lào Kể cho Luân nghe rất nhiều lần Anh chưa biết giữa các quyển truyện Còn có cái khác Lâm bảo nhỏ Còn cái gì Điều lệ của đảng Đại Việt, ông vũ liệu là đảng viên Đại Việt mà. Sao anh biết? Thì bia điều lệ ghi, gửi đồng chí vũ liệu. Đại Việt nào? Lầm nhũng dai. Tới mấy Đại Việt? Ừ, ít ra thì ba. Ôi, tôi chào thua, đảng mẹ gì mà giống như con quan vậy? Lầm cung cấp cho Luân một chi tiết quan trọng. Thì ra Đại Việt dăm cây những chỗ khá béo bở Nói tiền đến với nhà lập ghép Nhà mới, mùi dầu thông nực mũi Tất cả 25 gian, Mỗi gian chia thành phòng ngủ Nơi làm việc cho mỗi người Đủ tiện nghi, có cả máy lạnh và tủ lạnh Tony Fartin bảo cái gì đó với Thomas Hayden Thomas trả lời xong Tony quýt sáu mộm Môi của đại tá Lâm cũng biểu dài Luân chưa rõ lý do Sau bữa ăn nhẹ Nói tiền cùng với đoàn tùy tùng Lên trực thăng mắt gà không đi. Ông ta bảo đã thuộc lòng dùng đất mũi. Hiện giờ ông thích nhâm nhi whisky. Máy bay bay theo hướng đông nam, lướt trên thảm xanh của khu rừng nước rậm rạp, thỉnh thoảng bị chia cắt bằng các con kinh phòng hộ có tự thổi nào và các con rạch cuốn lượn. Nội không rời ống nhòm, luôn quan sát bằng mắt thường. Với anh đây là một vùng đất hết sức thân quen. Anh đã chiến đấu tại đây, đã cùng với đồng đội thành quân kỷ niệm một thời sống về mãnh liệt, gia diệt dưới tàn đước kia hẳn là những láng rừng bây giờ đồng bào không thể ở phơi ngoài trống nữa máy bay của mỹ dữ dội hơn máy bay pháp nhiều song những làng rừng vẫn sống hẳn có họp sớm họp đoàn thể hẳn là có đủ ca múa thiếu nhi rồi bộ đội lại về làng rừng du kích lại tuần tra các bà má lại lo chăm sóc các đàn con đông tây có đứa từ bắc từ trung vào Anh không thể hình dung cảnh ngày nay so với lúc anh ở tiểu đoàn 420, nhưng anh nghĩ là đại thể cũng giống nhau thôi. Đúng ra, anh khó nhận dấu cũ rừng rậm hơn xưa, trừ con sông Bù Đề vẫn cuồn cuộn sóng. Trực thăng chết về hướng Tây Nam, một khu có vẻ từng là thị trấn hiện rõ dần. Nhiều hố bom, nhà cửa chỉ là đống tro đen ngòm, trừ một vài cái lác đác nấp dưới bóng cây, thế là chợ năm căn không còn nữa. Ôi không tốt, Nô Tinh kêu lên, sao chiều bắn cháy nốt mấy cái tròi kia đi. Nô Tinh không hỏi đích danh này, nhưng mà vũ liệu đã mau miệng. Dần dần tôi sẽ xóa chúng. Mỗi Cà Mau giống như ngọn lao phóng ra biển cả. Từng ngọn sóng ồ ạt phủ lên mộm đất nhọn rồi như quảng hút giật lùi. Cảnh tượng hùng vĩ ấy không biết gợi cho Nô Tinh cảm hứng như thế nào mà ông ta quay lại nói với đại ta Lâm và Luân, kiểu một triết gia. Nam Việt là một tiền đồn không theo nghĩa đen. Tôi đã từng có ấn tượng này khi xem bản đồ. Hôm nay trên thực địa, quả là tôi không lầm. Nếu như các đảo Nhật Bản và đảo Đài Loan được ví như phao lên bền ở trên sóng biển, thì bán đảo Cà Mau của quý vị chính là chiếc cầu đổ bộ rất kiên cố. Chiếc cầu khổng lồ đúc bằng bê tông cho phép nước Mỹ nối liền với lục địa châu Á. Một bản đồ vô giá của Mỹ ở phương Đông. Tổng thống Diệm đã nói chỉ lý biên giới của nước Mỹ kéo dài tận dĩ tuyến 17. Hình như trước kia chúng ta luôn sống ở vùng này à? Nó tin chật hỏi. Dân, tôi chiến đấu ở vùng này. Luân trả lời giả bộ như lơ đảng. Sống hay chiến đấu khác gì nhau? Nó tin mỉm cười. Thôi được, hiện giờ dưới đó cũng có những kẻ áp bằng chân lên đúng vết chân của người đi trước. Theo một xác tính đã thành mê tính. Nước Pháp đã từng bại trận bởi những con người đi bằng dép lớp ô tô, thậm chí đi chân đất. Họ hiểu lịch sử như một cái dòng khép kín, cố định, mặc dù họ tự xưng là phần tử duy vật biện chứng. Với họ, nước Pháp là đỉnh cao của sức mạnh. Nước Pháp đã đầu hàng độ dày của cành lá rậm rạp kia và thiên quyền thoại về chiếc áo giáp lá cây cứng hơn mọi thứ hợp kim ra đời. Luân không ngắt lời của ông ta. Nothing lại cười, với vẻ bao dung. Thời trung tá ngồi trong chỉ huy của sở dưới tàn cây. Lá cây chỉ rụng theo thời tiết, còn bây giờ với khoa học của người Mỹ, việc lột chiếc áo giáp kia để mà nhìn tận rễ cây thì thật không có gì dễ hơn. Dài chuyến bay, với một khối lượng hóa chất nào đó, chúng tôi sẽ làm thời tiết theo ý muốn. Dài hôm nữa thôi, phi hành gia Mỹ John Glenn bay vào vũ trụ Ngay cả các gì sao từ nay cũng khó giữ các bí mật của mình nữa Chứ đừng nói chi đến một khu rừng Tôi không nghi ngờ một chút nào về khả năng của khoa học Luân thấy cần nói sau khi suy tính mức độ phản ứng Khoa học, quân sự của Mỹ và nói chung của cả thế giới hiện nay Bắt các khu rừng để mình trận Hơn thế nữa, các khu rừng hết còn là rừng Xong dạy chiếc áo giáp của rừng với dạy giáp con người Có lẽ không chủng nhau Và chúng ta quan tâm đến con người Đến sự chống đối Không phải của rừng Mà là của con người Luân cũng cười miễn Nó tinh dương mắt ngó luôn Ôi Trung tá hùng biện thật Con người Hẳn Trung tá muốn nhắc tới Việt Cộng à Theo tôi hiểu Thì Trung tá là một chiến binh Theo đúng nghĩa Thế mà chẳng lẽ hai phát đạn Ở hai nơi À xin lỗi Phát thứ nhất Ở miền rừng nào Tôi không nhớ Phát thứ hai ở bên trè. Chẳng lẽ hai phát đạn nhỏ xíu ấy đã làm cho Trung tá quản à? Tôi nói đùa thôi. Có lẽ quan điểm của Trung tá bám chặt Trung tá. Lần gặp Trung tá đầu tiên, hình như tôi cũng nghe một câu tương tự. Tôi nhắc về nhận xét của Đại tá Thompson. Trung tá quen ông ấy chứ? Luân gật đầu. Chuyên gia chống du kích cỡ lớn đấy. Đại tá nói rằng ở Malai, khi người Anh cắt đứt mối đồng lõa giữa Cộng sản và rừng, thì một tình huống phức tạp phát sinh. Làm thế nào đủ chỗ giam giữ bọn đầu hàng? Bình Thư Phương Đông coi trọng ba mặt, thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Ở đây ta không cần trao đổi về thiên thời. Mỗi người hiểu mỗi phách. Cộng sản không tin có Thượng Đế. Thiên thời đối với họ là thời thế. Về mặt này, Việt Nam Cộng Hòa hội nhiều điều kiện tốt hơn Cộng sản. Nhân hòa, các ông đang thực hiện kế hoạch Stalin vũ quốc thúc ấp chiến lược sẽ giúp cho các ông nắm dần Tổ chức toàn xã hội Nam Việt thành pháo đài. Đơn thuốc đó quả của danh ni. Sao chót, địa lợi. Ở đây địa lợi là rừng. Nước Mỹ sẽ giúp cho các ông giành nội địa lợi về phần các ông. Các ông có thể tin cậy nước Mỹ. Xong, quốc ca Quan có câu Chúa cứu nhà vua. Thì phương ngôn của Pháp lại dạy cho chúng ta hãy tự cứu, trời sẽ giúp anh. Các ông phải tự cứu Tự cứu bằng cách sửa cái đầu, sửa cách suy nghĩ đi. Các ông bị chủ nghĩa dân tộc đầu độc quá nặng rồi. Con người, con người à? nó tiền kéo dài dòng. Đồng bào, Trung tá nhận hai lần bản án tử hình đều do đồng bào của Trung tá thực hiện cả. Không có đồng bào, chỉ có các ông và Cộng sản thôi. Nó tiền dục hỏi vũ liệu. Tôi nói có đúng không, ông tỉnh trưởng? Vũ liệu hấp tấp, dẹt yeah, dẹt. Yeah. Nó tin quay sang Đại tá Lâm. Tôi nói đúng không Đại tá? Đại tá Lâm nhét mép. Tôi không giỏi chính trị nên không làm trong tay được. Nó tin sững sờ mấy giây. Rồi như nghề ngoại giao đã dạy cho ông ta. Nó tin cười, không thể cắt nghĩa nụ cười của ông ta. Và dương ống dòm lên. Bỗng ông ta kêu to. Ôi, cái gì kìa? Các ông xem. Trực thăng đang bay trên một dòng sông. Luôn biết đó là sông ông Đốc. Giàm sông năm xưa, anh đã tiễn các đồng chí trong tiểu đoàn xuống tàu để tập kết. Ôm hôn Vũ Thượng và Lưu Khánh, mờ sáng lặng lẽ rời tàu, dẫn vào cuộc đấu tranh kỳ lạ cho tới hôm nay. Người ta đang làm mùa đấy, Vũ Liệu trả lời. Dưới máy bay, nhiều vật trắng đồng đậy giữa cánh đồng ngập nước. Nó tin chỉnh ống dợm. Không phải, không phải làm mùa, một cuộc tập trận đúng, hình như có cả cổ pháo nữa. Lên cao, lên cao, nhanh lên. Nó tình ra lệnh, liếu lưỡi, bảo vũ liệu. Ông quan sát cho kỹ vào nào. Vũ liệu, chìa cả ông dòm ra ngoài cửa máy bay. Nó tập trận, đúng không vậy? Nó tình hỏi dồn dập vũ liệu gật đầu. Một cuộc tập trận của dì cộng. Nó tình ra lệnh cho đại tá trưởng phi hành đoàn. Nhanh, gọi máy bay quên tạc, nhanh lên. Viên đại tá có vẻ miễn cưỡng, dặn đài liên tục. Luân bình thản bảo Đừng gọi mất công Phụ nữ làm mùa thôi Họ đàn cấy đó Những chấm trắng là chiếc nón lá Còn cái mà ngài đại sứ ngỡ là khẩu đại bác Chỉ là càng xe trâu chở mã thôi Nó tin lại cầm ống dồm Có lẽ trùng tá nói đúng Thiếu tá tỉnh trưởng thấy thế nào Vũ liệu không phải là hạng người biết khổ thẹn Dạ, dạ thưa Đúng là nông dân làm mùa Cách làm mùa ở Việt Nam khác Mỹ. Hừ, tôi lầm. Nói Tinh nói xong, thoải mái tựa lưng vào ghế. Ngầm bảo rằng sự nhầm lẫn của ông ta cần phải được mọi người kính trọng. Độ dài dây, ông ta bật dậy. Không được. Ông Vũ Liệu nghe chưa? Không được cho phép bọn ở dùng Việt Cộng làm mùa. Có lẽ Nói Tinh chợt nhớ cuộc cãi lộn giữa ông ta và Ga trên vùng trời sốc trăng. Cô nên ra lệnh cho máy bay... Dữ liệu rất sẵn sàng chôn vùi các chiếc nón trắng và việc đó sẽ đến trong vài phút bởi đội ad sáu vẫn ở trong tầm điều khiển của trực thăng chờ no tiền. ngần ngừ một lúc. Thôi thôi, các ông sẽ chém giết chúng khi mà lúa đã trổ như thế hiệu quả hơn. Hôm nay ta đi dạo, đừng để cho bom đạn làm mất vui. Các bạn nghe truyện tại truyện audio của miciz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiệc bắt đầu khi mặt trời lặng, dinh tỉnh trưởng rực rỡ ánh đèn vừa mới kết thêm. Trong bộ quần áo dân sự, Vũ Liệu vẫn không bớt vẻ thuộc tịch. Giờ của Vũ Liệu, mọi người đã biết tên bà ta, Trúc Đạo, lòng lẫy tương xứng với bữa tiệc. Vũ Liệu khỏi phải dành cho mắt gà mấy câu chúc tụng. Thượng tướng đã say nhừ, Vũ Liệu dành cả 10 phút để nói lên niềm hoan hỷ của mình khi đón Notting, đại diện của nước Mỹ vĩ đại. Vũ Liệu cho biết bữa ăn gia đình này do Trúc Đào nấu Trừ món tôm và lươn là sản phẩm của Cà Mau Tất cả được mua ở Sài Gòn và Cần Thơ Rượu, thuốc lá hảo hạng, khăn lau ướp lạnh sụp nức mùi nước hoa đắt tiền Nó tiền và Trúc Đào sánh dai ở đầu bàn, vị trí của chủ nhân Ngoài số nhân viên gian võ ăn xuyên, hàng chục cô gái chia nhau kê cặp khách Chẳng rõ họ từ đâu tới Và nghề thật sự của họ là gì Trúc Đào dần chiếc áo dạy thô Không tay, Hai bờ vai Và cả một phần ngực để trần. Chiếc váy ngắn Giới thiệu đầy đủ cặp đùi Và bắp chân rắn chắc của bà ta Mọi người đã chết toán Nó tin bắt đầu háo hức nhìn Trúc Đào Nhiều tiếng nữ rú the the Trước bàn tay cười quậy của các sĩ quan Mỹ Tony Fortin Chắc là định nói khẽ thôi. Xong, rượu đã không cho phép gã làm như ý. Gã nói vào tay cô gái cạnh gã. Tôi muốn ngủ với bà tỉnh trưởng, được không? bảy nè, cô gái dậy nãy. Cô nói tiếng Anh chưa sỏi. Ồ, sao vậy? Sao lại bảy? Tony nhèo mắt. Chị tôi đấy. Ờ, chị thì chị, nhưng mà tôi thích. Tôi chỉ ngủ với bà ta, khi bà ta có giấy chứng nhận Chưa hề mang vi trùng gô Rồi Tony nhầm nhở. Đêm nay tôi ngủ với cô bằng lòng chứ. Tony đặt tay lên cổ cô gái. Năm đô la được không? Cô gái cúi đầu mặt đỏ bừng. Thomas ngồi đối diện la ầm lên. Ôi sao đắt thế? Ba đô la. Mà phải bắt nó tắm rửa thật sạch. Bọn gái Việt Nam lắm rận tổm kiếp. Không ai trong bữa tiệc. Kể cả vũ liệu, không nghe lời của ba người. Bọn Mỹ cười hô hố, bọn sĩ quan dưới trướng của vũ liệu gầm mặt ăn. Các cô gái cắn môi, hình như có cô đã khóc. Luân không thể tiếp tục ngồi, anh sợ mình không tự chủ nổi. Cũng chẳng ai để ý anh rời khỏi chỗ. Có thể trừ cô gái phần riêng của anh. Nó tin đờ đẩn, nhà ngoại giao không thèm giữ thể thống nữa. Có vẻ sắp nút chứng vợ của vũ liệu. Luân ra hàng hiên. Không khí bên ngoài giúp cho anh lấy lại bình tĩnh. Người anh chạm mặt là Đại tá Lâm. Cái bọn chó đẻ. Đại tá Lâm chửi đổng. Hồi sáng tôi đã nóng rồi. Cái thằng Tony nói gì với cái thằng Thomas? Khi vào khu nhà lắp ghép, anh biết không? Dĩ nhiên, Luân không biết. Nó bảo máy ghi cho kỹ các đồ vật. Bọn việc là chú ăn cắp, kể cả tỉnh trưởng. Phải buộc nó ký nhận. Cái thằng Thomas trả lời. Đừng lo. Mất một món nào trong nhà lập ghép Tao bắt lão phải đền bằng cách Để cho vợ lão ngủ với tao một đêm Con mũ đứng trên cầu thang trực thăng đó Đúng là cái bọn chó đẻ mà Luân không bình luận thêm Tôi đi nghỉ đây Luân bảo Ừ tôi cũng vậy Luân phát hiện sự đổi thay của Lâm đối với anh Hình như nể hơn Và cũng thân hơn Hai người lên trên lầu Còn chưa kịp thấy, vợ của Vũ liệu rỉ tai Nó Tinh, gã đại sứ cười sặc sụa. Lâm ngã lên giường và sau vài phút nghĩ bian. Luân mở rộng cửa phòng, ngắm bầu trời Cà Mau đầy sao. Tên thái thú thời nay đây rồi. Chuyến thị sát dùng Cà Mau đã cho luôn cái ấn tượng khá đậm về Nó Tinh và bọn cùng đi. Giờ thì chúng rút bỏ cái vò đạo đức khoác kỹ 6-7 năm nay. Mục đích xa, mục đích gần, mục đích của chính phủ Mỹ và mục đích riêng của từng tên Mỹ đến Việt Nam đã phơi bày, không cần một tế nhì nhỏ. Tất nhiên, không mấy ai chứng kiến tận mắt. Xong qua cái mặt thỏa mãn của Notting vào trưa hôm sau, gã dậy rất trễ, mọi người dễ đoán rằng cái gì đã xảy ra đêm qua giữa gã và con mụ vợ vũ liệu. Không chỉ của Notting, cả nhóm Mỹ tùy tùng trong các cô nhà lắp ghép. Thấy thằng Liệu Tôi muốn phơ vô mặt của nó một băng đàng lắm. Đại tá Lâm hầm hừ. Anh ta thậm chí không thèm bắt tay trúc đào. Con ngựa này thế nào cũng bị con mẹ Lệ Xuân lấy thẹo thôi. Sự thể biến đổi khá nhanh từ sát thông báo của Johnson. Diệm và Starlay bắt đầu nhẩm tính các con số với vũ quốc thúc. Con số của Starlay quy thành đô la, còn con số của thúc quy thành nhân mạng. dữ liệu lưu khu về thức, lại rất nhạy về hướng gió. Chính cái phát hiện của Lâm giúp cho Luân hoàn chỉnh thêm bản phân tích tình hình. dữ liệu thuộc đảng Đại Việt tuy chưa rõ Đại Việt nào. cái pha phục thù rùng rợn bắt đầu rồi. Sáu năm trước, Diệm thanh toán đậm máu Đại Việt ở Ba Lòng, những tên nuôi mộng làm dương làm tướng, tạm thời chịu lép bề ngoài, ngầm bành trướng thế lực. Luân hiểu bành trướng thế lực bao gồm Luân tạo mối quan hệ với CIA, Hình như các nhóm Đại Việt, Trương Tử Anh, Hà Thúc Ký, Nguyễn Tôn Hoàng đã thỏa thuận thống nhất hành động qua tổ chức phong trào quốc gia cấp tiến. Do Nguyễn Ngọc Huy đứng tên. Huy là nhân viên của CIA, học hành đúng bài bản. Chúng lôi kéo thêm cánh quốc dân đảng miền Nam của Nguyễn Hòa Hiệp, một phần tử lưu manh từng chỉ huy đệ tam sư đoàn đầy tội ác trong năm đầu kháng chiến chống Pháp. Sau lưng Đại Việt là nhà sư di cư Thích Tâm Châu, nhiều tham vọng trần thế. Trận đồ coi như lần lần hình thành Nguyễn Chánh Thi lãnh tụ đại biệt nổ súng cuối năm ngoái. Mỹ chưa muốn đi quá xa trong thái độ đối với Diệm, song vẫn hết lòng che chở cho đảng này trước các cuộc truy tầm gắt gao của Diệm. Vậy thì chuyến thị sát Cà Mau không thể hiểu như chuyến công cán bình thường của Nótin, và dữ liệu dân vợ cho Nótin cũng không thể hiểu như chỉ vì Ita muốn thăng quan tiến chức điều mà luôn đang chấp nối từ nhiều hiện tượng riêng lẻ được nói tin làm sáng tỏ tại Cần Thơ trước các sĩ quan và viên chức Mỹ diệt dùng song bát sát tập trung đón tiện nói tin đại sứ vào thăm thành phố một dòng nói tin nói rất trân trọng chính phủ Mỹ thiết tha với sứ mệnh bảo toàn độc lập và tự do của Việt Nam cộng hòa Ngay càng xác tính rằng đất nước này đủ khả năng phối hợp với chúng tôi trong sự nghiệp cao cả đó. Nhân tài Việt Nam Cộng Hòa đầy rẫy. Tỷ như qua chuyến công tác ở mũi Cà Mau Tôi làm quen với ông thiếu tá tỉnh trưởng Vũ Liệu Một con người xuất sắc trong nghề cai trị Cũng như nghề chỉ huy quân sự Vấn đề là, thưa các ông Cách sử dụng các nhân tài đó Mọi thiên kiến về tôn giáo Về sự khác biệt chính trị Sẽ gây tổn thất cho cuộc kháng chiến chống cộng Đại tá Trần Thiên Khiêm Đứng đầu hàng Chập gót chân khi nói tin dứt lời. Thật ra vị chỉ huy khu vực có một động tác không đúng lúc, chẳng sĩ quan nào làm như đại tá. Song có thể lời hứa hẹn bóng gió kia của Notting kích thích anh ta đến nổi không còn tự chủ được nữa.